các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có phải là người xây cái miếu kia không rất có thể vậy giờ mình làm gì sư phụ thể l i n h cất lại lá bùa vào trong túi rồi chầm ngâm giờ không còn cách nào khác là phải truy tìm chân tướng sự tình nếu không tìm ra sự thật thì cái hồn am này mãi mãi không thể siêu sinh chỉ còn cách là diệt trừ mà thôi nhưng ta vẫn có cảm giác trong chuyện này vẫn còn uẩn khúc nên thôi cứ làm sáng tỏ mọi chuyện trước đã cô ta ở trong tay mình rồi muốn làm gì mà không được mình đừng phát dậy sư phụ mình mau đi tìm chân tướng thôi thầy lĩnh bật cười ra hiệu cho mình ngồi xuống còn tưởng chân tướng là một món đồ hay sao mà nói đi tìm là đi tìm ta đã nhờ ông a i giúp rồi chắc lát nữa sẽ có kết quả thôi. Minh gật gù rồi ngồi xuống ghế. Đầu anh bây giờ vẫn còn lân lân lắm. chuyện lúc nãy vẫn còn chưa đâu vào đâu. nhưng thôi giải quyết xong chuyện này đã, rồi mình sẽ nói chuyện với thầy lĩnh về cái giấc mơ của anh. mình có cảm giác chuyện này cũng không hề đơn giản chút nào cả. chiều hôm ấy thì có hai người rất d í u nhau đứng trước cửa nhà. nhìn gần thì mới biết đấy là hai người đàn ông một già một trẻ người trẻ tuổi thì đứng ngó nghiêng vào bên trong một hồi lâu thấy có sự lạ minh chạy ra hỏi chuyện chào anh có chuyện chi mà anh với ông đứng trước cửa nhà tôi vậy người đàn ông trẻ tuổi kia lịch sự cúi đầu chào rồi nói với mình chào cậu lúc sáng ông mãi có nhờ tôi đi tìm người giúp giờ tôi tìm được rồi nên dắt ông qua đây. vừa nói xong thì bên trong nhà ông mãi nói vọng r a thằng tí đ ấ y hả con v ô đi. mình nghe thấy thế thì vội mở cửa. người đàn ông kia đưa tay dắt người còn lại vào theo. bấy giờ mình mới nhận ra đây là một ông già bị mù chắc cũng phải hơn tám chục tuổi rồi. ông ta một tay chống gậy một tay níu lấy vai người đàn ông trẻ tuổi rồi đi vào bên trong. hai người dừng lại trước cái bậc thềm dẫn vào phòng khách thì dừng lại người đàn ông tên tí kia cúi xuống chào ông mãi một cách lễ phép dạ thưa ông hồi sáng ông nhờ con đi tìm người lớn tuổi biết chuyện về ngôi miếu ở gần xóm t r à i con đi tìm đã ra rồi con dẫn ông tới đây rồi ông mãi tươi cười đứng dậy khỏi cái ghế đầu rồi đưa tay ra vẫy vẫy hai người bố đây thằng tý thấy vậy mà được việc quá ta cảm ơn cậu lát nữa thằng minh nó gửi cho cậu chút tiền về mua bánh trái cho mấy đứa nhỏ ở nhà anh tý nghe thấy thế thì cúi xuống cảm ơn ông mãi bởi vẻ mặt mừng rỡ mình cũng nhanh tay móc trong túi ra hai đồng bạc rồi dúi vào tay anh ta thầy linh hay chuyện thì lúc này cũng từ trong phòng mà chạy ra. ông vội d i u ông lão mù kia vào bên trong. Sau khi ông ta đã ngồi xuống ghế, thì thể lĩnh với tay rót một ly trà nóng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay ông. mời cụ uống trà thơm rồi ta nói chuyện. ông lão kia tuy mù nhưng gương mặt hiện lên vẻ tinh anh lắm. ông đưa bàn tay run run nâng ly trà lên miệng rồi khẽ nhấp nháp. trà ngon quá. t h ầ y lĩnh tươi cười. ông đặt ấm trà xuống rồi đi vào vấn đề chào cụ tôi tên là lĩnh hôm nay tôi mời cụ tới đây là có mấy chuyện muốn hỏi cụ ông lão lọ mọ đặt ly trà xuống bạn rồi nói tôi tên là bảy sinh tuy mồ loà nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của thầy lĩnh rồi hơn nữa ông mãi cũng là người tốt giúp đỡ dân làng biết bao nhiêu lần hôm nay thầy cho gọi tôi tới đây, tôi biết gì thì sẽ sẵn sàng nói cho thầy biết. Tôi cảm ơn cụ đã quá khen, cũng không giấu, hôm nay tôi mời cụ đến là để hỏi về chuyện ngôi miếu khoang bên ủ đất ở mé sông. Ông lão nhíu mày, có phải thầy nói tới cái miếu ở cuối làng hay không? Đúng, chính là nó. Sắc mặn ông lão đột nhiên thay đổi. ngồi miếu ấy xảy ra chuyện gì vậy thấy thầy linh không giấu diếm gì mà kẻ đầu đuôi câu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net